Ông đã tự ý chọn lựa con dâu chớ cài tổng hiền đâu có ngỏ lời muốn gả con gái cho ông từ trước. Phải vậy không? Cài tổng hiền nhìn vào cài tổng biển chồng chọc. Cài tổng hiền tức giận vô cùng. Ông suy luận có lẽ anh xui trai bị căn tội dính liếu với bọn cướp khăn đen nên tìm cách chạy chữa cho nhà tội. Anh xui trai đã du khống cho rằng con lại có dính liếu với bọn cướp khăn đen. Tàn nhẫn thật. Ông cò Luca hỏi lại. Đây!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 Có người lập nghiệp từ đời mặt Cửu Nên còn nhiều người giữ gìn cái trách của ông bà Thí dụ như gia đình nào Nói mau Thầy Tổng Hiền ngẹn họng, Sực nhớ đến lời hăm dọa của bọn cướp khăn đen đêm qua Mai thay Ông nói trớ kịp thời Dạ ở trong đình thờ ông mặt Cửu Ở đâu nữa Thầy Tổng Hiền biết chắc thầy đó thầy địa lý Lão lớn cha ruột thằng mến Đã có một cái trách như vậy Để trên bàn thờ Lúc còn sống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 Ông Cai nên tin tụi tôi đừng khai bậy khai bạ mà nguy hại cho con lại. Cai Tổng Biện là đứa gian ác, nó muốn hại ông đó. Tụi tôi hứa giúp con lại để nó thoát nạn. Ông làm thế nào kiếm cho tụi tôi một cái áo mà Cai Tổng Biện đang mặc để tụi tôi làm tin. Mai chiều tụi tôi trở lại. Hệ có cái áo thì ông làm dấu hiệu để ba cái gáo dừa ngay gốc cây bằng lăng. Thơ không có ký tên nhưng Cai Tổng Hiền đã hiểu chính là bọn người lạ mặt gửi đến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 Cai Tổng Hiền cầm lấy cái gói giấy nhặt trình nói với vợ. Bà vô nhà lọ cơm nước. Đưa cái áo cho tôi, áo gì vậy? Bà đừng ông ổng cái miệng mà măng quạ để cho tôi lo. Muốn cho tôi bị ở tù hả? Chắc là trong cái áo có bức thơ của anh Xui. Ừ. Cai Tổng Hiền nói cộc lốc để đuổi vợ ra ngoài, ngồi bên gốc cây, ông từ từ mở gói giấy và lục soát thử trong túi áo. Đúng như lời dự đoán âu lo.